Long Đồ Án Quyển 12 Chuông 340 Phòng Màn Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Cảnh tượng ma tiểu tú tự thấy được trong nháy mắt ấy đã khiến tâm trí chiêu nhiễu loạn. Có điều, lúc này tuy rằng chuyện chiêu tâm loạn nhưng lại không có hoảng, ngược lại tâm tình rất tĩnh lặng. Triển Chiêu cảm thấy được một sự tập trung chưa từng có trước đây, gần như hắn có thể cảm nhận được luồng sóng âm cùng hơi thở mạnh liệt của từng người lướt qua, cảm nhận được ai vẫn vang, ai hoảng hốt. Ai hỗn loạn mẹ tất cả những ánh mắt lướt qua người bọn họ Có người vô thức Có người mang theo chút ý tứ tò mò nghiên cứu, Có một số thưởng thức Có một ít lại mang theo Ác ý rõ rệt Chuyện chiêu cực nhạy cảm bắt được tia ác ý kia Lặng lặng mà quay mặt sang Trong đoàn người đông như dệt cưới Triển Chiêu nhìn có vẻ rất lơ đáng, hoàn toàn giống như không có bất cứ mục đích gì mà nhìn về một hướng. Chị trong nháy mắt đó, hai mắt tương giao. Triển Chiêu nhìn thấy một người ở đầu hẻm. Người nọ đang nhìn về bên này, Hiển nhiên hành động này của Triển Chiêu cũng khiến hắn ngẩn người. Chỉnh lúc hắn đang ngây ngốc, Triển Chiêu đã kịp nhìn hắn rõ ràng. Lần đầu tiên triển chiêu bắt được chủ nhân của ánh mắt kia Lần này không phải là chỉ nhìn thấy cái đuôi hồ ly nữa Mà nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thân hình của con hồ ly đó Ánh mắt triển chiêu đột nhiên run lên một cái Vung tay lên Người kia chợt lách ngươi ẩn sâu vào trong ngõ hẻm Có điều triển chiêu chỉ dã vung tay lên mà thôi Không có phóng ra bất cứ ám khí gì, Nhưng đồng thời, trong lòng triển chiêu cũng rõ ràng. Công phu người đó không tệ, Có thể nói là một cao thủ tương đối quỷ dị, Công phu này từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Vì vậy, triển chiêu lại nhìn vào trong ngõ hiểm một cái, Gửi đến người kia một cái nhìn cảnh cáo, Người nọ xoay người rời đi. Ân hậu vẫn luôn đi theo sau lưng triển chiêu. Một loạt những tử động vừa rồi của triển chiêu đều hoàn toàn bí mật, động tác cũng không lớn chút nào, gần như toàn bộ người bên cạnh hắn đều không ai phát hiện. Ngay cả Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh triển chiêu cũng không có phản ứng, giống như không nhìn thấy gì. Vậy mà, leo ngoại công trong năm Truyện chiêu từ nhỏ, Ân hậu đương nhiên có thể nhạy biến cảm nhận được hơi thở triển chiêu dao động Hoặc nên nói là kẻ còn người hắn đều thay đổi Ân hậu cũng xoay mặt nhìn ngọ hiểm đã trống rộng một chút, quẻ mì hơi nhết cao Chuyển biến này của triển chiêu khiến cho ân hậu cảm thấy kinh ngạc Đồng thời cũng rất vui mừng Là một đứa trẻ có thiền phú cực cao từ nhỏ gần như triển chiêu đều sống một cuộc sống phóng khoáng mà người giang hồ không cách nào hiểu được Đúng vậy, là một nam hiệp nổi danh thiên hạ Tính cách triển chiêu cũng rất phóng khoáng Mỗi ngày của hắn, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều sống rất tự do tự tại Ân hậu hiểu rõ ngoại tôn mình thiền phú cỡ nào Lại thêm cái đầu thông minh đến cực điểm Lấy năng lực của nó Cuộc sống với nó mà nói là quá dễ dàng Triển chiêu có ngoại hình người người đều thích Tính cách người người đều yêu Khả năng lĩnh hội cực cao Thiền phủ võ học đạt đến tuyệt đỉnh Mà đồng lửa giang hồ có mơ cũng không tới được Từ nhỏ đến lớn không ai có thể ghét hắn Từ nhỏ đến lớn Hắn chính là người chẳng cần phải cố gắng chút nào cũng có thể đạt được tất thảy những điều mà người ta ao ước. Vì vậy cho nên, nhiều người sẽ vô tình quên mất tính cách của hắn, chỉ đơn thuần mà định nghĩa hắn là một người tốt mà thôi. Các trưởng bối đều cảm thấy truyện chiêu là một đứa bé ngoan, người giang hồ cảm thấy truyện chiêu là một hiệp khách tốt. Người làm quan cảm nhận hắn là một quan sai giỏi Thậm chí là ngay cả kẻ địch cũng cảm thấy hắn là một cầu nhân dễ gần, thần thiện nhất Ngoài tôn quẻ mất tuyệt vời này của ân hậu Đứa nhỏ này chưa từng làm hỏng chuyện gì Cũng chưa từng khiến cho người thân bên cạnh thất vọng điều gì Nhưng mà, với ân hậu mà nói Chiến chiêu cũng vì vậy mà giảm đi không ít phong mang. Một người hoàng mỹ thì không cần nói đến phong mang. Khi mọi việc cứ đến tay hắn là chỉ cần vô thức dựa vào thiên phú bẩm sinh cùng năng lực quá mạnh, đã có thể dễ dàng giải quyết, thì phong mang cũng chẳng còn cơ hội lộ ra nữa rồi. Quẻ mất hoàng mỹ, điều này cũng đồng nghĩa với bình thường. So sánh với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đương, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, thậm chí là Công Tôn. Mà ngay cả tiểu thứ tự cũng đều có những đặc điểm riêng, có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Cho nên, mọi người đều có những phong mang riêng của mình. Triển Chiêu lại chưa từng có, hay nên nói cho chính xác là, phong mang của Triển Chiêu vẫn luôn bị giấu đi thật kỹ. Cho đến bây giờ vẫn chưa từng lộ ra ngoài Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi Ân hậu có thể cảm nhận được một làn hơi thở lắm Liệt toát ra từ trên người triển Chiêu. Hắn đã nuôi dạy cháu ngoại này của mình hơn 20 năm Đây là lần đầu tiên mới có được cảm nhận thế này Lúc này triển chiêu nghiêm túc vì hắn rất quan tâm bạch ngọc đường, cho nên mới khiến phòng màn của hắn lộ ra. Ý hệt ân hậu còn đang thất thần, liền nghe thấy thiền tôn ở bên cạnh nói mình một câu. Ý hệt cái gì? ân hậu không hiểu hỏi thiền tôn. thiền tôn trầm mặt một lát, nói người trước kia. Ân hậu sửng số, Ta còn tưởng nó chẳng giống người chút nào. Thiên tôn đột nhiên bật cười. Bây giờ nhìn lại, nó chỉ không giống người một chút mà thôi. Còn những cái khác đều giống hệt người. Ân hậu không hiểu. Vậy điểm nào không giống ta? Thiên tôn nhìn nhìn ân hậu. Cả đời ngươi đều chịu mất mát. Cho nên lúc nào anh mắt ngươi cũng như vậy. Mà ngoài tôn của ngươi, từ trước đến nay chưa từng mất đi điều gì. Cho nên nó không có được ánh mắt đó của ngươi. Nói cách khác, hôm nay nó đột nhiên ý thức được có thể nó sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Cho nên cái khí thể giống như người kia liền thức tỉnh. Ân hậu hơi nhíu mày! Vậy ta phải đảm bảo cho Bạch Ngọc Đương thật tốt mới được Nếu không sau này cháu ngoan của ta lại giống hệt ta trước kia Vậy thì ta chịu không nổi đâu Thiên Tôn cười lắc đầu Cũng đúng, cứ mơ mơ màng màng như thể đáng yêu hơn Ân hậu có chút ngạc nhiên mẹ nhìn Thiên Tôn Người không lò lắng ạ Thiên Tôn không hiểu Lò lắng cái gì? Không phải Bạch Ngọc đường là đồ đệ bảo bối của người sao? Ân hậu nghi ngờ Người không lo nó gặp nguy hiểm Thiên Tôn gật đầu một cái Lò lắng à, có điều yêu vương cũng từng nói qua Ngọc đường sẽ tiện ta đến cuối đường Vì vậy, ta cảm thấy hôm nay vẫn chưa đến tự kỳ của ta Cho nên đồ để ta không có lý nào lại chết trước ta Ân hậu sợ căm Dự đoán của yêu vương cùng tiểu tứ tử khác nhau sao Trước không cần nói này vội Thiên tôn nhìn về ngõ hẻm kia một cái Chép miệng Tình huống bên kia thế nào rồi Ân hậu lắc đầu một cái Không cảm nhận được khỉ tức Có thể là do quá nhiều người Ta cũng không cảm nhận được Thiên tôn có chút mới lạ Tất cả mọi người đều không nhận ra được Vậy mà triển chiêu lại có thể cảm nhận rõ ràng như vậy Nội lực của nó cũng không phải cao nhất trong chúng ta ở đây Nếu chúng ta không cảm nhận được Thì đáng ra nó cũng không cảm nhận được gì mới đúng chứ Tại sao nó lại biết nhỉ? Ân hậu nhìn Triển Chiêu đang trấn định dị thường phía trước, cùng Bạch Ngọc Đường cũng bình tĩnh dị thường đi bên cạnh Triển Chiêu. Một lúc lâu sau mới thở dài. Trên người chúng hẳn là có một số điểm hơn hẳn chúng ta đi. Cũng đúng. Thiên tôn gật đầu một cái. Bạch Ngọc Đường đang đi bên cạnh Triển Chiêu, đột nhiên nói: Miêu Nhi. Triển Chiêu quay mặt sang nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở: Người đừng khẩn trường như thế. Triển Chiêu hơi sững sờ, chỉ chỉ mình Mặt ta nhìn khẩn trường lắm sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. Nhìn người có vị không khẩn trương Nhưng mà ta cảm nhận được Người rất khẩn trương Triển chiêu hơi thả lỏng một chút Nhưng có một số việc vẫn rất để ý Mìu nhì Bách Ngọc Đường nhỏ giọng nói Bất luận tiểu tứ tử nhìn thấy cái gì Đó chẳng qua cũng chỉ là một hình ảnh mà thôi Triển chiêu câu mày Nhớ tới hình ảnh mà tiểu tứ tử mô tả vừa rồi Trong tâm lại cảm giác cờ thắt Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra Có những lúc thấy chừa chắc đã là sự thật Bạch Ngọc Đương lại đột nhiên nói Triện chiêu hơi sững sờ Quẹ chú ý một chuyện Có thể sẽ coi nhẹ những chuyện khác Bạch Ngọc Đường nói Nói số mạng không thể sửa đổi chặn qua cũng chỉ là gạt người mà thôi Triển chiêu kinh ngạc Người tình có thể sửa đổi số mạng Số mạng lúc nào cũng có thể sửa đổi Bạch Ngọc Đường nói Giống như việc tiểu Tú tử gọi hỷ nhi một tiếng Đúng là hỷ nhi bị ngã Nhưng mà ai biết nếu tiểu tứ tử không gọi nàng Nàng sẽ ngã thảm hơn Chuyện chiêu nghe đến xuất thân, bất luận tiểu tứ tử có nhìn thấy cái gì Nhưng người đối mặt là chính chúng ta Bạch Ngọc Đường nói Đừng để bị cái số mạng đó chì mắt Cho nên Chuyện chiêu nhìn hắn Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng vỗ bạ vai hắn Hẹ lỏng đi, quả khẩn trương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của người Chuyện chiêu bật đặc dậy mà nhìn Bạch Ngọc Đương Nhưng mà đồng thời, cá ngươi hắn cũng buồn lỏng xuống Cảm giác khẩn trương cùng ép bách bang này cùng nhảy mắt tiều biến cặp mắt không còn đáng sợ như vừa rồi nữa Ở phía sau, ân hậu kinh ngạc nhìn biến hóa của triển chiếu Ai nha, quẹ thật đã bị đồ đệ nhà ngươi thù phục tuyệt để à Thiên tôn đột nhiên lại sờ sờ mũi Có cảm nhận được mùi gì không? Mùi gì? Ân hậu nhìn hắn Giống như là cái gì cháy Kiên tôn còn chưa nói xong, mặt đất chợt rung lên một cái. Mọi người theo bạn năng dừng bước lại. Một lát sau lại nghe thấy một tiếng phần vang lên thật lớn. Chị chồng nháy mắt, ảnh lửa ngút trời, hỏi tuôn cuồn cuộn. Tiễn thét chói tai vang lên trong đoàn người. Mọi người vừa hò hét vừa chạy tán loạn tứ tung. Tiễn kêu thảm cũng truyền tới. Mọi người theo bản năng mà nhảy một cái lên nóc nhà rồi khỏi đoàn người nhữ loạn Khi lên đỉnh nóc nhà rồi Bắt đầu quan sát rõ tình hình Chỉ thấy cách đó không xa Cũng chính là một tòa đại trạch tại trung tâm phố Đột nhiên bốc cháy nguồn ngục Các tòa nhà bốn phương cũng sắp sụp xuống Chỗ này là khu phố Sầm uất, Hơn nữa còn có rất nhiều người tập trung cảnh tượng nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn, người người chen lấn, dẫm đạp lên nhau. mị rồi, triệu phổ đứng trên nóc vong nhìn thảm trạng bên dưới, sẽ chết rất nhiều người đó. âu dương thiếu chinh nhanh chóng bạo ảnh về chạy đến bên ngoài thành ứng thiên phủ dẫn người đến duy trì trị an, những người khác cũng chạy xuống cấu người có không ít người bị sô đẹp. Một khi nhiễu sự phát sinh tại một nơi chật chội, điều đáng sợ nhất chính là tình trạng dẫm đạp lên nhau, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và cô nương, lúc nào cũng có thể thiệt mạng. Biện pháp thì chỉ còn đỡ người lên là ổn, có điều phải làm sao cho đoàn người khỏi hoảng loạn mới tốt. Mọi người liền rỗi rít nhảy xuống cấu người Triện chiêu vẫn còn lo lắng một chút cho Bạch Ngọc Đương Nhưng mà lúc này cũng đã loạn cào cào như vậy rồi Triện chiêu thuận tay đỡ mấy tiểu hài nhi bị té lên Mang đến nơi vắng người Đột nhiên, ảnh mắt kia lại xuất hiện Triện chiêu ngẩng đầu lên Mặc dù sau khi Bạch Ngọc Đương thai đạo cho hắn mấy câu Hắn đúng là có thể lỏng hơn Nhưng mà Không biết vì sao sự nhạy cảm Với ánh mắt ác ý đó Vẫn còn tồn tại như cũ Hắn nhìn về nơi phát ra Ánh mắt ấy Lại thấy một thân ảnh màu trắng Cùng với ánh mắt kia Biến mất trong đoàn người Chuyện chiêu câu mây Tùng người đuổi theo Bách Ngọc Đương đuổi tới bên ngoài Thành Tây ứng thiên phủ Bên trong một mảnh rừng trống Vừa mới rơi xuống mặt đất Vần trùng đao nhẹ nhàng Chỗng lên một khối đá Bạch Ngọc Đường mở miệng Rè đi Vừa dứt lời Lại thấy từ phía sau Một gốc đại thụ Một người chậm chậm đi ra Bạch Ngọc Đường Quan sát người nọ một chút Người này hơn ba mươi tuổi Mặc một thân áo xanh Vẻ mặt âm u ăn mắc cùng tướng mạo, nên nói sao đây, không biết là do hắn dùng dược hay luyện tà công gì, hoặc là ngũ quan hắn có vấn đề gì, mà khiến cho người ta có một loại cảm giác không giống người tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn nam tử có tướng mạo vô cùng tà ác nhưng cũng không quên biết kia, hỏi: "Là ngươi vẫn luôn theo dõi chuyện chiều sao?" Người áo xanh kia quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, đột nhiên lại cười. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày, hắn cười lên càng giống người xấu hơn, không biết tại sao, cự có cảm giác phù ám quỷ dị. Người lại thật sự một mình đuổi theo, lại còn có ý để những người khác lại, thật phí công ta tốn nhiều tầm từ như thế. Người kia mở miệng, giọng nói rất khàn, thật khiến người ta chán ghét. Bạch Ngọc Đương vẫn không có biểu lộ gì như cũ, hơn nữa hắn cũng chẳng có mấy hứng thú. Người tốn nhiều tâm tư dù ta đến đây như vậy, có chị giáo gì? <cười> người kia phát ra một chuỗi tiếng cười chẳng khác tiếng thở rít là bao, nói: Dĩ nhiên là muốn mạng của người rồi. Bạch Ngọc Dương hình như bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi. Muốn mạng của ta hẳn là cũng cần có lý do đi, ta cũng đâu có biết người. À, người nói nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bản thần ta cũng không muốn giết người đâu. Người là thanh niên tài giỏi đẹp trai như thế, ngoại hình lại dễ nhìn như thế, Thiền phú cao như vậy, chết đi đáng tiếc nhường nào a. Vừa nói hắn lại chuyển ngữ điệu. "Nhưng mà a, ai bảo ngươi là người mẹ truyện chiều coi trọng chứ?" Sửa hai hàng lông mày chợt đóng. Quả nhiên là ngươi nhắm vào triển chiêu <cười> Người nọ đột nhiên cong lên khóe mi Triển chiêu sao? Ta cũng không thù không oán gì với hắn Chỉ là hắn lại là hậu nhân của ân hậu Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Nói như vậy, ngươi nhầm vào ân hậu Nụ cười trên mặt người ảo xanh kia càng thêm rực rỡ. Ta không ngại nói thêm chút cho người biết. Chỉ cần là việc có thể khiến cho ân hậu cùng triển chiêu cảm thấy thống khổ, ta đều làm hết. Ừ, mặc dù có chút hơi sớm, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều lắm. Vì vậy, biện pháp đầu tiên có thể khiến cho triển chiêu chịu đẻ kích nặng nề mà đau khổ, chính là giết người. Bách Ngọc đưa nhẹ nhàng còng lên khuế miệng Vậy sao? Quả nhiên tất cả đều là nhầm vào triển chiêu. Vậy sao người lại rè tay sớm? Hô hấp của người ảo xanh kia có chút dồn dập hơn Ta sắp đợi không nổi Bởi vì triển chiêu càng ngày càng giống ân hậu sao? Có điều không đợi hắn nói tiếp Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng cắt đứt. Ngươi bị khí tất đó cùng ánh mắt kia của hắn kích thích sao? Đúng rồi. Trước khi ra ngoài, ngươi có xem quày lịch chưa? Ngươi ảo xanh đột nhiên sụn sốt, dám ở trước mặt ta nói muốn hại Triển Chiều sao? Bạch Ngọc Đường chợt cười. Chẳng lẽ không ai dạy ngươi hai chữ muốn chết viết thế nào sao?